thưa cô Bồ Tát Cao Minh Phật ngưỡng bạch trên hòa thượng hôm nay toàn thể đạo tràng xuất gia vô viên lần thứ 22 của chúng con tại tu viện Tây Thiên một lần nữa được hòa thượng thương tưởng nhận lời thỉnh cầu của chúng con ban hai thời pháp cho chư vị giới tử cùng chư và hai buổi cho chư tăng ni giờ đây chúng con đang hiện diện trước hòa thượng với tất cả lòng tôn kính, chúng con xin tri ân hòa thượng và kính thỉnh hòa thượng từ bi ban pháp cho chúng con và kính bạch trên hòa thượng à, trải qua à, 4 ngày à, khó khăn với cơn bão xoáy và làm cho chúng con à, phải đối diện. Với những khó khăn Trong những ngày đầu của khóa tu Nhưng nhờ ơn tam bảo Cũng như toàn thể Quý Phật tử đồng lòng Mà chúng con đã vượt qua được Giai đoạn khó khăn Của những ngày đầu của khóa tu Giờ đây mọi việc đã đi vào Sự an ổn Chúng con kính trình lên Hòa Thượng chứng minh à, Hiện tại chúng con Có hơn 600 vị Còn đang cộng tu ở đây À, kính trên Hòa Thượng liễu tri, chứng minh và ban phước lành cho chúng con. Để chúng con có đủ phận duyên hơn nữa trên con đường tu tập. Nhất là trong khóa tu này. Kính trên Hòa Thượng chứng minh và gia trì cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích ca mâu ni Phật và kính bạch đại chúng. Trước Pháp Tòa và Hòa Thượng Giáo Thọ à, Thượng Phước Hà Tịnh. Ngài là một trong những vị tôn đức, nhận lãnh trách nhiệm làm giáo thọ cho khóa tu học hàng năm. Sau dịch, Hòa Thượng không còn đi nhiều, và Ngài vẫn thương và nhận lời cho chúng ta những buổi sinh hoạt như thế này. Giờ đây, toàn thể đại chúng cùng hướng về Hòa Thượng với tâm cầu Pháp, Và đại chúng cùng giúp tâm niệm hồng danh Đức Phật Và xin cầu Pháp nơi hòa thượng Nam -a mô -a Bồ -a sư thịnh Mâu -a ni -a Phật -a nam mô Bồn sư thích ca mẫu đi Phật. Nam mô buồn sư thích ca mẫu đi Phật. Xin mời quý Thầy, quý Thầy, quý Thầy, quý Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mới Địa Phật Kinh Bạc Thiện tiền Chư Tổng Đức tăng Ni Kính thưa đại chúng Hôm nay là ngày 5 tháng 8 2024 Là ngày thứ năm của Khóa Tu Ở Tây Thiên hàng năm Năm nay đành rằng có những cái chút trục trặc ban đầu có thể là làm cho các vị trao đảo bất an. Thế nhưng mà lực của Tâm Bảo gia Hộ cùng với cái sự hội niệm của các thầy từ nhiều nơi. Cho nên là cuối cùng đạo tràng tu tập chúng ta vẫn an ổn. Và cái điều rất vui đó là các vị vẫn hiện diện lòng tràn đầy cái sự bình an để những ngày tu tập tới Chúng ta tạo thành một năng lượng lành, cũng là tạo thành một cái niềm tin rất lớn, cho không riêng gì của chính chúng ta nơi khóa tu, mà chúng ta cũng tạo ra cái niềm tin đối với những người Phật tử nhiều nơi, đang ngưỡng vọng về khóa tu của chúng ta. Thế cho nên cái điều đáng mừng là hôm nay mình nhìn thấy cái sự an bình đã có mặt bình thường trên dung diện của Chư tăng Đức Tăng Ni. Và trên những người Phật tử tham dự khóa tu, cái điều này nó là từ năng lực hộ niệm của tâm bảo. Ngoài ra nó còn có cái năng lực phát triển từ tâm thức có tu của các vị. Thì được rằng hành tinh này không nơi nào không có những bất an, cũng chẳng nơi nào tánh được những cái điều bất trắc xảy ra mà ý muốn. Chúng ta là những người con Phật, chúng ta gặp những cái sự việc như thế này cũng là một bài học cũng là lời nhắc nhở để chúng ta vận dụng được cái thì giờ mình có mặt giữa nhân gian chắc là thì giờ có mặt trong một khóa tu mình hết lòng đối với công trình tu tập thế cho nên mọi việc xảy ra âu cũng là những trách nhiệm thử thách cái nhận lực của chúng ta cũng là lực tam bảo gia hộ để chúng ta có thể vững vàng hơn, phát triển tâm mùa đề, phát triển năng lực tu. Và khi chúng ta vượt ngang được khó khăn, thì dường như chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc đời này, người trưởng thành, họ luôn phải đối phó với những khó khăn. Các bậc tôn túc trong quá khứ hành đạo, họ gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta. Thế nhưng mà rồi Tam Bảo cho họ cũng đi qua thì chúng ta hiện tại cũng vậy Các vị có biết rằng là một khóa tu ở Tây Thiên hàng năm nó mang đến Phước Điền rất lớn Cho cộng đồng những người đến đó tham dự khóa tu Và nó cũng lây lan cái công trình hành đạo này Đến rất nhiều nơi nhất là ở Việt Nam Có khi ở Úc Châu, ở Mỹ Châu, ở Âu Châu Các Phật tử đều tập trung về Thì thật rằng là tổ chức khóa tu ta không có nhiều ngày lắm Nhưng mà cái năng lực của khóa tu Cũng như cái niềm cảm hứng lây lan rất là rộng Cho nên xin cá vị vận dụng những ngày tu ở nơi đây Làm cho năng lượng tu tập chúng ta nó đầy Trước mắt là khi cái sự bình an có mạng sao cơn phong ba Điều này nó chứng minh được rằng là những người tu Phật Khi họ có được cái pháp hành trì nhất định thì cho dù thông ba bảo tát ra làm sao gió trong cuộc đời nó cuồn rổ ra làm sao thiên nhiên có gây rối ra làm sao cũng không hề làm nó trùng bước những người công Phật thế cho nên cái điều đầu tiên là xin cầu thập phương tam bảo cho họ cho hiện tiền chứa tân bức tăng ni của Tây Thiên trong khóa tu và các phật tử tâm luôn vững vàng lòng tràn đầy hy lạp và chú được trong pháp của như lai hành trì để các vị có thể ngay hiện đời này thành tựu được cái niềm an lạc mang đến rất nhiều lợi cho những người có nhân viên gặp ta và có nhân viên từ xa nghe đến cái sinh hoạt của chúng ta và cầu nguyện cho khóa tu được nhiều thành tựu viên mãn nhất là các vị xuất gia giao duyên. Các vị đón nhận Pháp của Như Lai thông qua sự giảng dạy của các Thầy ứng dụng trong đời sống tu của các vị trong một khóa tu và mang nó về đời sống gia đình để hành trì. Và những điều này nó tạo thành phước lành cho chính ta, phước lành cho người chung quanh ta và nó cũng tạo thành phước lành vang rất xa. để làm thành cái niềm cảm hứng cho những người, có khi đó là ngoại đạo, họ ngưỡng mộ, họ tu tập, họ ứng dụng những điều chúng ta tu học hành trì. Đây là quả lành đến cho những người con Phật, ngay một khóa tu mà chúng ta có thể thu lượm được. Đó là vài lời mình mở đầu, và mong rằng các vị đón nhận những bài học từ mình, để rồi ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu tập hiện tiền Và ứng dụng nó Khi các vị mang về Sau khi rời trung tâm tu học Tây Thiên Đó là vài lời Xin gửi đến Cho Đại Chứng hiện Tiền Trong khóa tu hôm nay Điều kế tiếp mình thưa là Một khóa tu như thế này Mình nghĩ rằng là nói nhiều Thì các thầy Chư Tôn Đức Giáo Thọ Đã dắt dẫn các vị đi vào Những cái sinh hoạt tu tập riêng mình nghĩ rằng là có những bài kinh của Đức Thế Tôn, đó là những bài trong kinh pháp cú mà chúng ta có thể học được để mang nó về làm hành trang trong cuộc đời của chúng ta. Và các phẩm kinh pháp cú mình trích hôm nay đó là phẩm tâm và cái chủ đề mình sẽ để ra đây để cho các vị đón nhận và ghi chép đôi điều. trong khóa tu tối thiểu thì chúng ta cũng có được vài bài kinh bản cứu để dằn bụng nghe nói theo ngôn ngữ Việt đó là để dằn bụng. Cái chủ đề chúng ta đó là điều một phục tâm Cái bài đầu của Kinh Pháp Cú, cái phẩm này đó là Tâm, Phàng, Hay, Giao, động Có, Chế, Có, Nhếp, Phục Thế để chúng là ba bài Kinh Pháp Cú này Hai bài đầu mình trích từ văn bản của Ngài Minh Châu nha Bài thứ ba này đối chiếu, mình thấy cái văn bản của Pháp Cú Thí Dụ Từ các ni sư viên chiếu dịch, âm sắc khá hay, cho nên mình lấy từ văn bản, của chú thí dụ của quý đi sư. Và chúng ta có để đại ý ba bài này như thế này. Chắc đại ý tặng cho nhau rồi. Đại ý. Người trí khéo đều phục tâm. Thế thì mình đọc lại, để một số các vị có giấy ghi chép. What? Các vị chụp hình lại cũng được. <cười> Giờ, cái thế giới này người ta không cần chép bằng tay đâu nha, ta chụp hình thôi. Tâm phào hay dao động, có chế có nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắng tên. Đoạn thứ hai, như cá quanh lên bờ. vất ra ngoài thế giới, tâm này phải vùng vẫy, vậy hãy thoát mai giới. lần thứ ba, khó nắm giữ dao động, theo các vụ quay cuồng, làm thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Thế rồi ta có đại ý thế này, người trí khéo điều phục tâm, vì tâm là nền tảng cho pháp lành sinh thiên và thành tựu được về giải thoát. Thế là mình giải thích đôi điều, về điều này thì các vị nắm trước cái ý là chúng ta dần dần đi vô để mở rộng ý nghĩa của ba đoạn pháp cứu này. Đầu tiên có cái nguyên quỹ đó là một vị trưởng lão tỳ kheo, thị giả của Như lai Ngài xin với Thế Tôn là Ngài được đi nhập thức, Tỉnh cư. Thế rồi tôi, thế tôi ngăn mấy lần không chịu nghe lời. Ông cứ làm theo ý ông thôi. Là con muốn nhập thất thôi. Con không muốn làm thư giả như Lai nữa. Thế tôi ông nằm phải chịu thôi. Phật thì Phật chứ đâu có dùng quyền quy với đệ tử được. Thế rồi ông đi nhập thất. Thế rồi đi tỉnh cư mé rừng. Không được mấy ngày. Này là tiếng thú rừng kêu, này là tiếng của rừng già, này là tiếng của người đi đóng củi vân vân. Tức là mọi âm thanh phiền nhiễu nó tới. Điều thứ hai là mũi vào nó cắn, Điều thứ ba là đi các tựa khó khăn vân vân. Rất nhiều vấn đề xảy ra là cuối cùng tâm rất là bất an. Tu nó không sao, chạy về. Bạch Chi Thế Tôn là con rất là bối rối, con rất là loạn lộn cho nên con không thể tu được. thế Tôn mới nói hai bài kể này. Bài kể thứ ba, có các nguyên quỷ. Đó là có 60 thầy kheo học Pháp từ Như La. Xin với thế Tôn rằng cuộc mùa ăn cư này, chúng con sẽ đến ăn cư ở một cái vùng thôn trang kia. Tới nơi, thì có một vị nữ chủ là mẹ của ông trưởng làng. ở các thầy từ đâu tới, nói, chúng tôi từ tinh xá kỳ viên tới và chúng tôi được phép như lai là, là có quyền đi ăn cư trong mùa ăn cư năm nay nếu gia đình này thôn trang này có điều kiện vật chất giúp cho chúng tôi có thể tu tập thì chúng tôi rất là tri ân và nói vâng làng chúng con có đủ thức ăn mời vị thầy thế này các thầy vô rừng cấm liều và các thầy bàn với nhau rằng ta đã học pháp từ di lai đến đây là được phước điền là cả thôn làng ta chu cấp cho thức ăn vật thực cúng dường không thiếu thốn phải tu cho nó đàng hoàng phải tinh cần phải nhiếp niệm một mùa ăn cư với thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm những cái tầng thiền nhất định và họ phân công nhau rằng là không được quyền nói năng chi số một ngàn dành thì giờ tu tập vào giờ ăn tuần tự lấy thức ăn cũng không được nói chuyện và thế rồi hôm sau bà nữ thứ chủ kia mà mang thức ăn tới và kinh ngạc bỏ cho quý thầy dẫn nhau hả Thế không Quý thầy gây gỗ nhau hả dạ không Thích mà tại sao Đến thì con thấy 60 thầy Đi rất là hài hòa An lạc đẹp đẽ Cả một đòn kia tăng Thế thì hôm nay con tới Thấy vắng què như chùa hòa tăng thế này Thứ hai nữa là Mỗi thầy tự gấu đi vô Con nghĩ là quý thầy dẫn nhau cho nó không <cười> Chúng tôi có quy ước của nhau là Mỗi một vị đều ở một an cốc riêng Và hành thiền Không được quyền nói chuyện Không được quyền tạp niệm Giờ ăn thì mỗi người từ nơi đó tới đây nhận thức ăn là quay về, ăn cốc thọ trai trong vắng lặng, trong tịch tỉnh, trong chánh niệm, hành thiền cho tới tối. Và các thầy sẽ hành thiền như thế này cho tới 90 ngày. Cho vị học được từ câu chuyện này nghe. Chúng ta là những người tập sự xuất gia, chúng ta cũng làm như thế này. Không nói chuyện suốt thời gian tu được không? <cười> thứ hai. Trừ giờ đi lấy thức ăn thì Chúng ta có quyền đi gặp bằng nhau Bình thường thì chúng ta nên độc hành Đọc bộ Thường độc hành, thường đọc bộ Đăng giả, thường du, niếp bằng lỗ mạ Đây là những câu chuyện mà chúng ta nên học Là nàng chưa phải tỳ kheo tăng Thế nhưng là những người Thọ giới Là người xuất gia trong một cái chu kỳ rất ngắn Thì các vị nên học điều này Không phải giận nhau, không nói chuyện Mà vì lý do là Dành trọn vẹn Thì nhiếp niệm Trong thiền tập Cho nên không nói chuyện giờ ăn Không nói chuyện Tuy nhiên Những trung tâm tu học Quý thầy Sắp xếp Thì không thể cho Các vị ôn bán Vì liệu Không thể ở riêng Cho nên Nên nhớ điều rằng là Hãy dành trọn vẹn Thì nhiếp niệm Các vị tỳ kheo kia 60 vị Trong mùa ăn cư Chứng thánh quả hết sau mùa ăn cư về bạch như lai và thưa đại chúng rằng là cái quy chế này được truyền đời cho tới hôm nay sau mùa ăn cư các thầy dù ở bất cứ nơi đâu thì về đảnh lễ Vì vũ sư là vậy thì các vị trong khóa xuất gia cũng vậy cuối khóa xuất gia y áo trang nghiêm đảnh lễ tri ân các bậc thầy truyền giới là ta thừa tiếc với truyền thống từ 26 mươi trước ạ và cái truyền thống này thời tiết thì nó dễ thế nhưng mà truyền thống sinh hoạt để tu thì các vị phải cố gắng nha. thế này các thầy thì theo này bạch như lai chúng con vừa ăn cư xong chín ngày rất an lạc thế tôi hỏi cho các ông có đủ thức ăn không các ông tu tập tiến bộ không bạch như lai chúng con đầy đủ thức ăn Và dường như 60 vị tỳ kheo trẻ thì bà chu cấp những loại thức ăn hợp với khẩu vị người trẻ, già, bà chu cấp thức ăn hợp với khẩu vị người già. Chúng con nghĩ bà đó là một vị thánh nữ, chứng những tầng thiền định nhất định. Thế tôi cười đúng như vậy. Thực ra thì sau cái ngày gặp các thầy, các thầy giải thích cho bà về cái sinh hoạt 3 tháng an cư đó, Bà hỏi chứ Các thầy học Pháp gì Từ như lai dạy Mà các thầy có thể chú được Mỗi người một nơi Đầy tỉnh lặng vậy Các thầy nói đâu có gì nhiều Chỉ học Pháp niệm xứ thôi Từ Niệm thân thôi Đi vô thôi Tức là nhìn hơi thở vào ra thôi Nhìn hình hài này Có ba mấy mấy món tổng hợp Rất là ưu Để chán sợ nó Để xả ly dục lậu thôi Bà nghe Bà hiểu ngay Bà hỏi chứ Cái điều này dành cho các thầy tu rồi chúng tôi cư sĩ tu được không? Các thầy đó, Pháp quán của Như La, tức là lời dạy của Như La nó không có phân biệt là cư sĩ người xuất gia, người trẻ, người già thì cả. Người nào có nhiệt tình tu, ứng dụng Pháp hành trì này đều có thể chứng nghiệm được những tầng thiền định từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hà, Á thưa các vị bà cư sĩ này thành đàn dành thì chăm chút chư tăng nấu ăn cho nhiều quỷ như vậy thế nhưng mà bà quyết lập tu tập cho nên bà trứng an hàm trước các thầy bị kheo do vậy đủ phần không đủ thiên nhãn đủ tha tâm nhìn ra tâm thức các thầy vị nào cần các loại thức ăn gì bà cung cấp do vậy cho nên sáu mươi vị tỳ vị kheo Sao ăn cư rồi về ông nào đủ mập mạp, sáng sủa, tướng hảo văn minh cả. Thế Tôn cười bảo rằng là đây là nơi chốn các ông có thể chọn để trong tương lai đi vào con đường tu tập hành đạo rất thuận lợi. và sau đó thì có một thầy đi khe ăn cư ở một vùng khác. Hỏi các thầy chứ, vụ cư này các thầy có lợi ích ra thế nào? Các thầy bảo rằng được như vậy, như vậy. Vì đó, tới Bạch Phật cho con muốn về chỗ đó ăn cư, Bạch Thế Tôn. Có được không? Thế Tôn nói đẹp. Về đó, nơi đó tu tập rất tốt. Thế là vị thì các trẻ này về đó tu. Và ông vô cùng kinh ngạc, tại vì cứ mỗi lần khởi tâm là hôm nay tôi không vài miếng đậu khuôn, thì liền có vài miếng đậu khuôn. Hôm nay... Ví như mà có vài cuốn trả giò Đó là tôi nói nghe Chứ còn Ấn Độ có nói vậy <cười> Thì thiệt vời biết mấy Thế thì sáng hôm sau Giờ sửa soạn giờ ăn Buổi trưa thì bà mang chả giò tới Ở Quảng hồn chết rồi Cái bà cư sĩ này vô cùng nguy hiểm Bà biết tâm mình hết Tâm của mình là tâm phàm Mình có thể nghĩ thế này Có thể nghĩ thế khác Có khi thì nó là thắng thánh Có khi nó cũng tục tăng nhé Cái kiểu này mà thấy tâm mình hết rồi làm sao tu mắc cỡ chết đi được. Bỏ của chạy lấy người, chạy về và con thấy con thể tôi cho nó được. Thế tôi hỏi tại sao? Cái bà cư sĩ nó ghê lắm. Dường như mà đọc được tâm thấy con cho nên con rất là mắc cỡ. Thế tôi nó không xa đâu. Ông hãy trở lại nơi đó tại vì nơi đó là nơi thuận lợi nhất để ông có thể thành tựu được thánh trí. Viên mãn được và giải thoát ngang. Vì nơi ấy có người canh chừng ông như vậy cho nên ông phải tự mình canh phòng, đề phòng cái tâm của ông nó luôn chạy nhảy bất an, luôn chạy đông, chạy tay. Cho nên đây là chỗ tuyệt vời nhất. Thế rồi Thế tôn mới nói câu báo cũ này khó nắm giữ dao động theo các điều quay cuồng, làm thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đây là xuất xứ của câu kinh báo cứu thứ ba mà chúng ta đang học. Từ hai đoạn nhân duyên này Để cho chúng ta cái nhìn đầu tiên Thưa các vị Đó là nếu không đủ Năng lực trí tuệ Không đủ nhân duyên lành Với tâm bảo Không đủ phước điền dày Đã từng giao trồng trong quá khứ Các vị không thể ngữ mộ pháp Của như lai Các vị không mơ ước con đường tu tập Các vị không thể sắp xếp thì giờ Đến những cái khóa tu Để có thể liền mình vào khóa tu 10 ngày, 20 ngày để làm thành sự thăng qua đời sống nghe cho nên cái chuyện tu tập điều phục tâm không dành cho người bình thường dành cho người có trí có phước phước hữu lậu đủ đầy năng lực trí tuệ phát triển đến một cái tầm cao nào đó người ta mới có thể đi vào con đường này bằng không thì chúng ta sống lăng quăng giữa đời thường chạy theo lợi, theo danh, theo dục lạc Chưa ai có thể đưa mình vào con đường tu tập cả. Điều thứ hai, giải thích thêm để cho chúng ta hiểu rõ đó là tâm nó là nền tảng của Pháp lành. Pháp lành ấy sinh lại nhân giới, thì là người cao quý sang trọng, phước lực đủ đầy để kết, để nối tiếp con đường tu tập. Phước lành nó cao hơn. xin lên những cõi trời, quý lành cao hơn các vị xin về cảnh giới của chư Như Lai. Và ngay hiện tiền thì năng lực điều phục tâm này giúp cho các vị ngay hiện tại liễu ngầu được thánh giáo Như Lai thành đạt cái trí tuệ chấm dứt được con đường lây quay trong ba cõi, chấm dứt nghiệp thức xin đi xin về trong ba cõi sáu đường. Thế cho nên Điều phục tâm là nền tảng của pháp lành Nền tảng của thánh vị Nền tảng của giải thoát nghe Đây là cái đại ý mình tóm lại Để tặng cho đại chúng hôm nay Thế là đọc lại Vài lần cho các vị thuộc lòng. Thứ nhất Tâm phàm hay dao động Khó chế, khó nhiếp phục Kẻ trí khiến tâm chánh Như thời kéo nắng tên thứ hai Như cáo quăng lên bờ Vất ra ngoài thế giới Tâm này phải vùng vẫy Vậy hãy thoát ma giới Đồng thứ ba Khó nắm giữ dao động Theo các dục quay cuồng Lành thai điều phục tâm Tâm điều ăn lạc đến Có một vài điều nữa đây chúng ta hiểu Trước khi mình sớm nha Tâm cá vị Nó gắn liền với nước Nó gắn liền với thiền não Như cá gắn liền với nước Thế cho nên, chưa gần nhiều, mình tham dự khóa tu là người xuất gia giáo dư 10 ngày thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn coi cái tâm mình, nó luôn tìm mọi cách chạy trốn các vị. chưa bây giờ nó bằng lòng với cái chuyện là ngồi ở đây, tâm ở đây, ngồi trong Pháp đường nghe Pháp thì tâm nó phải nghe Pháp. Chứ có khi mình đang ngồi nghe Pháp nhưng mà tâm mình nó chạy về, nó thăm Cali không chừng cái điều này. Không ai biết được đâu nghe thần linh cũng không canh chừng được Chỉ có cá vị canh chừng cá vị được mà thôi Cho nên nó gắn liền với phiền não Như cá gắn liền với nước vậy Vất ra ngoài thế giới là chứ Kéo cái tâm ra khỏi cái vùng hoàn tâm Gắn chặt nó vào Thánh pháp Như Lai Chưa bao giờ nó bằng lòng, nó vùng vẫy Dường như sắp chết tới nơi để trả nó về với cái vùng trời phiền não của nó nghiệp chướng của nó tham sân si của nó thì nó dung dăng dung dẻ, nó bơi tới bơi luôn như cá gặp nước còn kéo nó ra ngoài đến những công trình tu tập thì nó quằn quại khốn khổ như cá bị vứt ra khỏi nước vậy và bao giờ cái bị cắt được cái tâm hồn vô đoạn sạch được cái sinh diệt của Tục niệm thì bây giờ các vị mới có thể gọi là thoát ra được khỏi ma giới. Đó là ý tưởng trong cái bài này mình tạm giải thích. Để cho các vị nắm được ý ba bài khóc cú này. Đó là chuyện thứ hai. Mình xóa ngay. kiếm kiến khác. Có ba điều nữa đây. mình khai thác cái phần này đầu tiên cái mình nhận diện ra một điều rất là đơn giản và rất dễ nhận ra đó là bản chất của hình tài này, này bản chất của buồn vui này bản chất của suy nghĩ này gọi nó là bản chất của hàm tâm và chính nó làm nên đời sống kéo dài trong triệu triệu năm trong cõi đường hồi đi qua rất nhiều chặng đường từ loài động vật Cho tới là người Xa nữa là có khi nó tự loài Thực vật luôn ngay Thế cho nên bản chất của nó Nó có một cái nền tảng Căn bản để làm thành đời sống Nó là tức tham sân si Đó là căn bản nhất Nếu không có tham Không ghé là hành tinh này Nếu không có tham sự sống thì các vị đã không có duy trì được thọ mạng như thế hôm nay. Thế nếu không có sân thì hành tinh này nó hòa bình không, nó đổi chiến tranh hoạn hoạ. Quả. Tất cả những cái điều kiện biểu hiện ra trong đời sống hành tinh chúng ta nó không gì ngoài là sự biểu hiện của tâm thức sân si của con người luôn nha. Thế là si là chi? Si là cái tầng thăm sâu đó là mê mà không nhận ra chân lý nhưng ở mức cạn đó là Mà tối trước những sự thật Sự thật đó là có những nỗi khổ Ta thấy rõ ràng Từ bố mẹ ta, người thân ta, chung quanh ta Đung đầu do điều đó là nếu mà bị khổ đó Thế nhưng mà dường như người ta vẫn cứ đi vô con đường đó Đây là cái điều rõ ràng trước mắt Cho nên bản chất tâm phạm là tham sân si Nó làm cái, cái chân đế, làm cái đáy Hay nói theo cái ngôn ngữ thời thượng nhà, nó, là, nó là loại bệnh nền Nó nằm sẵn nơi thanh tâm của cá vị Nó nằm sẵn ở đáy lòng cá vị Cho nên một người nào không có ba cái chất này Thì người đó là một thánh Người nào có ít Thì gọi đó là người đang tu tập trở thành nhân vật hiện nhân Người nào ít hơn Tức là người nào ít Người nào có được chút ít năng lực Ít tham sanh si á Thì người đó trở thành của người tu có đạo hạnh, biểu hiện được đời sống ngay trong nhân dân này. Cho nên nó được gọi là cái tầng tái làm thành mọi sự sống. Thế cái vàng thứ hai. Đó là tâm ái nhiễm. Tất trước. Tất trước đầu tiên là tất trước tôi là hình hàng. Tôi là những buồn vũ đây, tôi là những suy nghĩ đây. Tôi không phải riêng cái tôi này là tôi, mà bố cũng là tôi, mẹ cũng là tôi. Của cả xung quanh cũng là tôi, người thân cũng là tôi. Lớn hơn nữa là quốc gia là tôi. Tôi đồng nhất tôi, tôi vào những thứ bên ngoài tôi. Thế cho nên chắc trước này, thưa các vị, đó là một loại bệnh cũng nền luôn. Cho đến lúc chúng ta, giả từ trần thế khước từ hết mọi cái thứ là ái nhiễm bình thường cắt hết cái tình ân ái giữa nhân gian đi vô tu nhưng mà ái nhiễm này nó theo ta đi vào con đường tu tập cho nên thầy ta là nhắc, cho không có thầy nó bằng ví dụ thầy vợ ờ mình thấy thầy mình là nhắc nghe <cười> thầy thôi nó vừa qua không ai bằng đâu đây là lẽ thường tại vì Cái nền tảng tâm tham nó là như vậy, trừ khi các vị chứng quả thánh thì các vị mới có cái nhìn khác. Còn nếu chưa chứng quả thánh thì chúng ta đồng đẳng như nhau về cái nền tảng tâm phí phạm phu này. Ái nhiễm. Chuyện này thì khói bằng. Tại vì tất cả mọi người chúng ta đều giống như nhau, đều có sự ái nhiễm như nhau. Chúng ta đến với một pháp tô. Chi thì chi, nhưng mà chúng ta cũng quen được năm ba người bạn Pháp. và về thì chúng ta gọi cũng cứ điện thoại đến, điện thoại đi, ái nhiễm mức độ càng và phàm thì nó làm thành cái sự tấm lụy. thế nhưng mà nó càng ngày càng than qua thì cũng đó nhưng nó làm thành từ bi nghe. khi tâm ái rộng mở, khi tâm ái đi kèm với trí tuệ thì nó trở thành từ bi. tại vì lúc bây giờ ta không cần phải sở hữu người kia, quản món đồ kia. Ta thương thì cứ thương, thế nhưng mà ai cần người thương ta thì ta hiến tặng. có gan không? Đó là vậy. Đàn đến mức độ này thì dần dần các vị mới đàn đến Ba La Bạc, đến công trình tu nha. Tuy nhiên, các vị chấp chướng và ái nhiễm này. Dù nó thăng qua đến độ nào, nhưng mà nó vẫn có cái nền tảng đó là tâm phạm. Có điều, mức độ trí tuệ cùng công phu, tu tập mình bỏ vào nhiều bao nhiêu. Thì nó chuyển hóa nhạc mà bấy nhiêu, mênh mông bấy nhiêu, nó mang đến lợi ích cho ta, lợi ích cho người bấy nhiêu. Đây là hai nét rất bình thường của một bộ tâm thức phàm vô. Có thể tâm thức này nó có trí tuệ, thưởng đàn đạo đức của xã hội, đạo đức truyền đạt từ gia đình. Thì cái khả năng thăng qua của nó, nó từ từ nó tiến. Thế nhưng mà Không thể bằng với tỷ giác như lai. Khi tỷ giác như lai nhìn về bản chất tâm phạm, Ngài nói, ở trong tâm địa pháp, mình nhớ bốn câu thôi tặng cho các vị ha. nghe. Ngài rõ ràng, tâm của phạm vô, Yeah, có bốn ví dụ. Ví dụ nó nhắc là nó như rùi xanh. Thứ hai, nó như dòi vỏ. Thứ ba, như cải trợn. Thứ tư, nó như là cướp nghe. rồi mình giải thích bốn điều này thì các vị nghiệm ra là tội giác như lai rất là thuộc thế nào gọi là rùi sáng? nó bu quanh những cái thứ ô uế rồi nó thể bu quanh qua cái thứ gì thơm tho ngọt ngào mà sang trọng cả nó chỉ lựa cái nơi thích thú nhất là cái nơi tương hợp với tâm thức của nó bản chất của nó là cái loại nó luôn núp nhúc bên trong cái đống phần. nó sinh ra từ phấn. thế cho nên nó quá tiếc từ con ruồi từ con giời bỏ này nó thành con ruồi thì nó cũng quay trở về với cái bản chất của nó nơi chúng nó sinh ra ngang đây nó bị nhìn ra cái thòng phào nó có thấy... cái làm sao thì nên hướng về như làm vậy nha. Ngày nay cho chúng ta bài học rồi. Nó sinh ra từ phiền não, thì nó luôn chọn phiền não kết bạn. Ngay hiện thời này nó vì nhìn ra những con người lòng họ tràn này ganh tị, thì họ kết bạn sẽ chọn những người cùng tâm thức như vậy để kết bạn. Thế là nếu tâm thức người đó là người có tu, có học Phật Pháp, biết rằng ngay đời này, tùy vào định hướng của tâm ra làm sao, thì trong tương lai mình sẽ thành đạt cái điều ra làm vậy. Thế thì họ định hướng là phải tu tập, phải lợi Phật, phải học Pháp, phải niệm Phật, phải tỏ thiền, vân vân Thế thì họ lây vay các bạn với những người cùng một tâm thức như họ. Và trong tương lai họ sinh ra, họ cũng đi như vậy. Bản chất của con rùi Thì nó sinh ra từ đóng thân. Do không vậy cho nên nó bay. Có thể vượt thó cái thân. Hoặc con dòi. Có thể bay lên bầu trời. Kêu um sùm đó Thế nhưng mà cái chỗ nó ghé. Phải là đóng thân. Cũng như vậy ngay. Ngày này chúng ta có bài học rằng là. Khi cái nền tảng sinh ra làm sao. Thì định hướng tương lai ta hướng về não ra làm vậy Ngay điều này. Các vị nhìn lại tâm thức mình, nếu ngay bây giờ mà nó luôn sinh ra phiền não, sinh ra ác phán, sinh ra phê bình thoáng sáng, sinh ra thù hận ghét vơ người, thì các vị lây like, huy, các vị tìm một cái nơi chốn gần nhất là bằng thử của mình. Sao Mất cái này này, rồi thì, thì các vị cũng chọn một cái hoàn cảnh tương đương như vậy, bố mẹ như vậy, anh em như vậy, đất nước như vậy, văn hóa như vậy để các vị ghé lại. Hay là hai câu đầu Thế Tôn, ví dụ tâm như rùi xanh. Nó chỉ chọn nơi ô uế nhắc nó tới. Tâm như dòi bọ, nó chỉ đắm mình ở trong phiền não, đắm mình trong ô uế dục lậu, trong những nóng phân thôi, nào không thể vượt thoát được. Thứ ba, như kẻ chọn là chi? Cụ thể nhất là như một đời sống con người, người, chúng ta chúng ta hình dung rằng là mình có thể có mặt trong một khóa tu. Cũng theo thời khóa đàng hoàng Thế nhưng cá vị rình coi tâm cá vị Nó ở yên với cá vị trong quá tu Hay là nó chạy chơi Lén lén đi Đi thầm lặng, đi rất xa Đi hang sâu, đi vô núi vắng Từ Canada nó chạy về Việt Nam Tóc tay Từ Canada Nếu nó tự lên sau quả, sao kim Thì trông trót tay lên nó sau quả, sau kim đó Cái chỗ này Cái hà ý thứ nhất là nó luôn Lặng lẽ rời xa ta nó thầm lặng nó đi, đi đêm và đi đêm để nó rình mò làm chi? Đây nó rình mò cướp hết mọi công đức pháp tài, mọi công phu tu tập mình tỏ thiền 45 phút một tiếng đồng hồ có được chút an lành định tĩnh thế để nó rình rình nó đi về cái miền quá khứ của tâm nó cất chứa những cái nỗi niềm phiền ảnh rất thương nó đi về đó để làm chi? Nó nhớ rằng là cái mặt của người này mà nó không ưa. Nó từng xúc não mình, nó từng quỷ hoại mình, nó từng lừa gạt mình. Thế là bây giờ ông giả vờ đi tu nữa. Mình đi tu mình đâu có thông báo thế mà vẫn có mặt trong những khóa tu là sao? Thưa các vị, lúc bây giờ lòng nó cháy bừng lên, nó đốt sạch hết cái sự bình an của 45 phút thiền tọa. Đó là một ví dụ nói với nhau nghe nhưng mà đôi khi nó xảy ra rất dễ nghe. Thế thì nó là chi? Vừa là kẻ trởm, vừa là tên tướng cướp, cướp sạch công đức pháp tài, cướp sạch hết công vô bình an, tịnh làng trong những ngày tốt. Và đôi khi, mấy thầy dạy thì nghe vẫn hờ, tai nội qua tay kia biến mất Thế nhưng mà những cái thông tin vịt, tức là những cái thông tin thị phi của thiên hạ sự đó, từ các vị nó gắn vào tai các vị nó dục vào vèng hơn con mũi kiều cứ mỗi lần mà ta... không có việc làm, không có tài khóa thì chúng ta liền gắn chặt tâm ta vào ba cái chuyện vớ vẩn thị phi. Cái vụn của chúng ta là chi? Lời con giải hay là vậy, tuyệt vời là vậy nhưng mà thưa các vị, ta không nhìn ra được cái bản chất hàm tâm của chúng ta nó có bốn đặc tính như thế này cho nên chẳng những ta cư mang nó từ quá khứ tới hôm nay để nó tạo nghiệp, để nó phá hoại nó tài. đến nơi hủy hoại công đức tô ta còn nhập thêm những dữ liệu là đọc là nước mạng là facebook ba cái trò vớ vẩn này những cái thông tin tào lao thông tin nào ăn khác câu view thưa các vị mình chỉ cần đọc cái câu view đó tức là đọc cái người comment đó nhiều bao nhiêu thì mình thích chí mình đi vô thì mắc bảy nghe Và cái vụng về chúng ta là chúng ta không canh phòng được, cho nên chúng ta mắc bẫy rất nhiều những cái chi, những cái loại một là cái trộm hay là kẻ cướp, cái nền đoạn ra, nó lại cứ này rồi. Ta là mắc bẫy bởi truyền thông, truyền thanh, bởi những thông tin bịch chung quanh, có khi bởi người hàng xóm, có khi bởi người pháp hữu của ta, cho nên chúng ta nuôi dưỡng tâm thần về ngày rừng dây. Ngày, ngày. Và một khóa tu không có dài để cho các vị làm cái việc vớ vẩn này đâu nghe Nếu một khóa tu quý thầy nghiêm túc ấy, thì tất cả bảy người phật tử đó Bắt đầu đi vào khóa tu là nạp điện thoại hết cho ta <cười> Cắt hết Trong khóa tu không có bất cứ người nào sử dụng điện thoại Gọi đông gọi tây Hoặc là dùng một cái phương tiện gì để nước mạng để nghe những cái thông tin vớ vẩn cả Điều thứ hai, toàn bộ những người xuất gia giao dư, những thiền sinh đang hóa tu đó, dán cái chữ là im lặng như thánh, không nói chuyện ngay cho miệng. Mình ở đọc quyển lâu rồi mình thấy cái sinh hoạt có tu đây rất hay nha. Tất cả các em thanh niên, các vị biết rằng là đời sống nó gắn liền với những cái bộ phận như điện thoại, như máy chơi game. như yeah, iPad, vân vân. Thế nhưng việc đầu tiên đến là mấy thầy tích thu hết, các hết cho ta. Không cho bếp một mình chơi với cái máy mà bắt nó phải sinh hoạt với các em thanh thiếu niên. Và bố mẹ đó mỗi năm đều dẫn về và thưa các vị có cái gì gây gớm đau Chẳng có thầy cô nào dạy kinh phật cứu giống như mình đâu nghe. Tại những điều này chỉ dạy người lớn thôi. Các em thì dạy nó thiền sỏi Dạ nó leo núi, dạ nó ăn cơm thánh niệm, và nó đi tới đi lôi, và nó im lặng. Thế nhưng mà năm sau cũng thấy gần đó mặt nó trở về, nó tham dự quá tu. Hỏi ra thì sao quá tu, cái niềm an lạc và đời sống nó dường như cân bằng lại. Nó biết, thể hiện cái thân tình của nó với bố mẹ, nó biết. làm thành sự truyền thông giữa nó với những người bạn học, nó biết rời xa cái món đồ, nó luôn cầm, nó chơi đó là cái món đồ điện toán. Thế cho nên, cái điều nhắc nơi đây, nhận nói thì ta phạm, các vị nên nhớ nha. Ngoài những cái đàn đảng đó là kẻ trộm nhạc cướp, rồi bỏ đùi xanh này, ta còn vụn về là thu nhập thêm những cái thứ gì? Thức ăn nuôi dưỡng những cái trạng thái tâm hành hoàng vô, đây là điều thứ hai mà các vị nên nhớ đối với tâm phàm nó đã có nền tảng như vậy cho nên ta nên cắt bớt đi những cái điều linh tinh nuôi dưỡng tâm tâm phàm đây là việc rất cần của tất cả những người tu tập chúng ta điều thứ ba ta đã nuôi dưỡng tâm này qua bạn biết để xác định lại một lần nữa tâm phàm thu chúng ta nghe có này đi. thế mà nhìn ra có hai phần nuôi dưỡng một là bản chất hai phần này dính liền với mỗi đời sống con người bản chất chúng ta đã có những phần ở trên mà chúng ta giải thích và nếu có sự thông minh nhất định có phước điền nhất định thì cái phần nuôi dưỡng từ bé thôi tới hôm nay nó được tạo bằng cái điều kiện đó là một nền văn hóa tốt một môi trường đạo đức tốt một tập thể tăng già trung quanh bao quanh các vị là những người phát hữu rất lành bố mẹ các vị có một cái nền tảng vô cùng tốt lành truyền đại của các vị hai phần này nó cộng lại nó làm thành cái bản chất tâm thành nhưng mà cái khuynh hướng của nó tất nhiên là nó hướng thượng hướng thiện nha. hai điều nào gì được nuôi dưỡng tốt thì nó có được hai yếu tố mà hướng thượng Đó là mình nói trong quá khứ tới hôm nay Thế là từ hôm nay Biết tu, biết học phương pháp Cho tới tương lai Thì các vị sẽ làm được một việc Không phải là sự nuôi dưỡng trong quá khứ Tạo thành Một loại tâm phạm Luôn nghĩ ác, luôn suy nghĩ Về những điều không tích cực hoặc những việc làm hoặc những nói năng mà ngay bây giờ về tương lai rất xa cho tới bỏ hình ảnh này ta định hướng đời sống ta thế thì cái điều nó tự xảy ra đó là cái sự nuôi dưỡng nó được đổi thay không chỉ làm thành cái nhân cách của cái bây giờ mà khi sự suy nghĩ bây giờ được nuôi dưỡng bằng giáo pháp của như lai bằng sự tu tập Thì các vị dội ngược về các vị làm thay đổi luôn bản chất tâm của các vị. Bản chất dù phạm bao nhiêu thì cứ phạm. Công trình nuôi dưỡng quá khứ nó vụn về ra sao thì mặt sát nó Thế nhưng ngay bây giờ về sao? Từ ngày thì ngày bằng năng lực nuôi dưỡng tinh cần, nghe Pháp, học Pháp, tu tập và dành thì sắp xếp đời sống để có thể sống được với những Pháp Phật dạy hành trì. thành gì? Thực xảy ra là cái vị bắt đầu vẽ lại con đường đời sống các vị nó không theo cái tiến trình là phải như vậy kéo dài cho tới cuối cuộc đời. Từ điều này ta nhìn ra những vấn đề, vấn đề thứ nhất là trong một quá trình rất dài ta đã nuôi dưỡng tâm tham như tới hôm nay nó có những cái điều tiêu cực như vậy. Mở miệng nói thì nó nói những lời đắng cay ganh tị hóc hiểm chua chát với người. Biểu hiện việc làm Thì nó biểu hiện việc làm Không phải dễ thương Suy nghĩ thì nó luôn suy nghĩ Xấu về người Thay bình phán xét về người Nhìn ra điều này thì biết rằng Cái sự nuôi dưỡng phàm tâm qua Vạn kiếp đó Nó thuần là ác pháp Ta phải quyết lòng Xoay chuyển cuộc đời ta Ta phải làm được việc rằng là Nói khác Nói ngược lại những điều suy nghĩ Tức là Thay gì phê bình phán xét Trên nền tảng tiêu cực về người ta hãy nhìn ngược lại. Không có chuyện người đáng ghét, mà đáng ghét là ta. Và nói ngược lại nghĩa là không phê bình phán xét người, chỉ nói một lời dễ thương, từ ái, khen ngợi, không thể nói những lời xúc phạm người. Nếu là thì không hề làm một quyền nào làm tổn thương người, đây là cái cách các vị nuôi dưỡng mình ngay bây giờ để trở thành cái chi? Định hướng cho dòng chảy tương lai, định hướng cho sự phát triển tương lai. định hướng luôn cho công trình tu tập thành tựu được an lạc giải nó trong tương lai. Đây là bà nét. Chúng ta nói với nhau nghe về bản chất của phàm tâm lành đằng. Nó có cái nền bản là tham sân si. Thế nhưng mà nếu nó được nuôi dưỡng qua ngàn đời, có những hàng nhân lành nhất định thì ngay bây giờ đi vào công trình tu tập ta có quyền làm cho dòng chảy lật được, bé ngược lại được. Cái sự vận hành tâm thức để làm thành cái chi làm thành đời sống ngay bây giờ trong tương lai nghe. một cái điều cụ thể là thế này cái dòng chảy của dòng họ tông tộc của ta từ quá khứ tới hôm nay, hôm nay chưa có người nào phát tâm xuất gia giao duyên cả thế rồi tự nhiên tới thời của chúng ta đủ duyên mai ta ném mình vào trung tâm tu học đến bên một phát tu của quý thầy tổ chức làm người xuất gia như vầy, các vị nghĩ rằng là xuất gia mười ngày không nghĩa lý gì không, một lần đối trước mười phương thiên như lai phát nguyện xuất gia phá phá phục như lai thọ giới người xuất gia gieo chủ nhân sâu dày để nó làm thành cái chi, làm thành sự đổi thay của đời sống ngay bây giờ cho tới trong tương lai nghe, ngay bây giờ 10 ngày tu 15 ngày tu Đã làm thành cái nền tảng Để các vị xây dựng đời sống Của các vị từ làm việc Nói năng suy nghĩ Của những ngày tháng Còn lại trong nhân gian Thế là nếu dương mai Phước lành đủ dày Tâm bồ đề đủ lớn Thì sao không có bác gia Giao dương này Mình nghĩ Cuộc đời có gì đâu Mà đam mê Thôi Đi luôn Thúc gia luôn ở lại Tây Thiên Tu được. được quá đi chứ <cười> có đều có đủ gan không nghe thế thì thưa các vị dòng chảy của tâm phàm bình đàn nuôi qua ngàn mãn kiếp nhưng mà cái quyền đổi thay quyết định vận mệnh của ta bây giờ về tương lai ai quyết định vậy không có thần linh nào quyết định không có đức phật nào quyết định Mà quyết định được cùng không là quyết định Ngay nơi ta, ngay bây giờ, ngay nơi đây Thế là các vị nhìn ra rằng là Cái dòng tâm nước nó cũng, cũng chảy theo hướng phàm phu Thế là nếu các vị để cho nó chảy như vậy Thì nó chảy tới bao lâu nó hết Trường, viễn kiếp, tử sinh Thế là các vị quyết định rằng Ngay bây giờ phải đổi thay Thì chuyện gì xảy ra Thì đổi thay ngay bây giờ Thế cho nên bản chất của tâm phàm này mình dùng những ví dụ như vậy để thưa với nhau một điều cuối để kết lại cái câu chuyện chúng ta nói nhau nghe thưa các vị không có gì không đổi thay được cả đổi thay hay không tùy năng lực trí tuệ của cá vị quyết tâm của cá vị và chống nhân của cá vị hoặc đã giao trồng trong quá khứ hoặc giao trồng hôm nay thì ta có quyền nắm vận mệnh trong tay để đổi thay đời sống của chính ta đây là những thứ nhất Bạn xóa ra okay. tiếng trên chuyện nữa hết giờ Cái đại chúng là Cái điều ban đầu chúng ta nói cho nhau nghe Về cái khái niệm Là tâm hướng về đâu Đời sống ta đi về nẻo ấy Điều đầu tiên cái vị quan sát cái vị thấy rằng là khi Mình khởi một cái ý niệm gì đó có thể là nhiều vấn đề nó đến với tâm thức ta rồi ta chợ quên nó đi nhưng đừng nghĩ rằng nó biến mất ngay nó còn lưu dấu lại trong ký ức các vị là cái vấn đề nó lại gọi lại và nếu người có tu thì phải mất nhiều thời gian lắm những ý niệm này nó bị xóa mờ tức là nếu có pháp hành trì bằng không những ý niệm này nó luôn trở đi trở về thế cho nên Cái định nghĩa chúng ta, định nghĩa ban đầu là khi tâm hướng về đâu thì đời sống chúng ta đi về nẻo ấy. Và cái điều này nó được rất nhiều nhà tâm lý người ta khai thác. Người ta bảo rằng là năng lực tư duy của chúng ta nó có sức mạnh vật chất rất lớn ngay. Điều thứ nhất. cho nhau nghe cái sức mạnh của nó. có sức mạnh vật chất. Cái tính truyền đạt là hai. Và cái phạm vi lây lan của nó là ba. Mình nói từ cái phạm vi hấp tán của nó. Và... Cái suýt ảnh hưởng đó Có bốn điều Đây là những cái khảo sát Của những nhà tâm lý Mỹ Khi cái khảo sát Trên cái mặt bằng tâm thức của chúng ta Cái từ nó gọi là tư duy nghe. Thế nhưng, có bài điều giải thích ở đây, nó linh tinh để cho các vị có thể nghiệm ra nghe. Đàn đến mức độ tư duy, nó có một cái phần có định lực, có sức mạnh, có thể sai khiến vật chất, có thể tác động mọi người, có thể truyền đi qua không trường qua môi trường không gian, thì nó đòi hỏi, cái năng lượng tư duy này, thứ nhất là nó phải có được cái sự chú tâm là một. chú tâm lâu dài hai chú tâm lâu dài nhé thứ hai là nó là... một là xịt chú tâm lâu dài hai là một một đích và cái sự liên tục ba vì này nó tạo thành một loại sức mạnh tư duy. Các vị thấy mình ghi bản linh tinh này các vị đừng có ngàn nhiên nha. Nhuận giải thích cho nó rõ tường. Xin thưa rằng những nhà tâm lý mỹ đã nhiều thời giờ đó nghe họ cũng đủ sự thông tuệ nhiều cái đầu hợp lại để nghiên cứu về cái tầng tâm cạn của chúng ta tức là trên cái mặt bằng ý thức, nghĩ suy của chúng ta, phê bình phán xét của chúng ta, ý chí của chúng ta cùng với cái niềm mơ ước chúng ta tất cả điều đó nó gom lại nó gọi rằng cái phần đó là phần tâm lý trong phần tâm lý ấy thì nó gọi là cái phần tư duy này nó có một sức mạnh vô đối mình dùng cái từ sức mạnh vô đối nghe sức mạnh ấy nó có thể có khả năng là nó tác động vào môi trường vật chất nó có khả năng thứ hai là nó truyền đạt những thông tin cần thiết nó có thể nói thì thầm ở đây ở việt nam nghe thứ ba là cái phạm vi phát tán nó không ai chỉ đường thẳng nghe mà nó chiều rộng nữa ta gọi là phạm vi phát tán của nó thứ tư là sức ảnh hưởng của nó nó làm biến đổi tâm thức của người mà nó muốn ví dụ cái điều này các vị nghiệm ra là những nhà hôn miên cái điều này các vị nghiệm ra rằng là những khổ đau của ta lo âu của ta nhớ nhung của ta nó truyền đạt rằng rằng không có ngôn ngữ nhưng mà người thân của ta ở rất xa nửa vòng trái đất còn nghiệm ra ta đang bất an và nó không đơn thuần là chỉ truyền đến một người mà rất nhiều người trong một cái phạm vi nhất định ví dụ một người có đạo hạnh có tu tập có tâm từ các vị đến với họ các vị nghe lòng các vị rưỡi mát một nơi chốn mà có nhiều bậc đạo sư chứng đạo ngày xưa thưa các vị nó làm cho cả một mảng rừng tươi mát cho nên cái phạm vi phát tán nó rất rộng là như vậy và phạm vi này Trong cái từ Phật học nó gọi là ánh quang minh ngang, năng lực giác ngộ như lai cho tới hiện tại vẫn còn có mặt trên không gian này, không phải một hành tinh chúng ta, mà ba ngàn thiên hà đều có mạng ánh sáng giác ngộ như lai. Thế nên, nhà tâm lý Mỹ, họ nghiên cứu điều này cho chúng ta biết rằng cái điều thứ nhất là tùy vào năng lực tâm ta hướng về đâu thì đời sống ta hướng về chỗ ấy. Thế nhưng mà để làm được sức mạnh của tư duy thì nó đòi hỏi cái năng lực tư duy của các vị phải đủ nhiễm tố Điều thứ nhất là cái vị chú tâm và có điều các vị mong muốn đó, nó lâu dài. Không phải là mình khấn khứa một lần, cái mình bỏ qua vài tháng mình khấn khứa lại. Không phải mình nguyện với Phật một lần rồi trường viễn kiếp không cần làm gì thêm mà nó được nuôi dưỡng nha. người tu tịnh độ phát nguyễn từng ngày là như vậy chúng ta đi vô thiền tập các vị vô rằng là mỗi sáng các thầy đều hướng dẫn rằng là tôi thở vào tôi thấy tôi đang thở vào thở ra tôi thấy đang thở ra người tu phật đọc kinh từng ngày tụng kinh là đọc kinh chứ không có gì lạ để làm chế để làm cho năng lực tư duy này nó có đủ sức mạnh nó có sự chú tâm lâu dài điều thứ hai một mục đích thôi Một mong muốn thành đạt điều này thôi Tận dụng tất cả mọi cái nguồn ý niệm Của các viên hướng về một hướng Mong muốn điều này rồi Ví dụ như chúng ta Chúng ta đến một khóa tu Có mặt ở trong một cái sinh hoạt tu tập Thế nhưng mà chúng ta muốn rằng là Bằng cái tâm thức Ton tính đó là Ôi mai mốt tôi về rồi là tôi làm gì đây Lái xe từ đây về tới nhà Vân vân là tôi phải ghé phố chợ Vân vân Thế thì tâm thức mình nó sao lại Không có sức mạnh đâu nghe Tâm thức mình nó bắt buộc phải ở đây ngay bây giờ đang làm cái việc này. Thì ta gọi là một mục đích đến thôi. Và liên tục phát ý là trên Ví dụ như các bị tu pháp niệm Phật, các bị làm chi Không cần hiểu biết. giáo lý gì nhiều. Chỉ cần ai đi Đà Phật, ai đi Đà Phật tròn một vòng thế này, chưa bao giờ có một khoảng sen kẻ. Nó làm thành là sức mạnh nha. Những điều này nó mới tạo thành một loại sức mạnh tư duy Và sức mạnh tư duy này Nó mới đủ bốn yếu tố này Khi đủ bốn yếu tố này Rồi mới nói đến cái chuyện là Chúng ta có quyền dắt dẫn tâm ta Đến một nơi chốn nào ta mong muốn Đây là điều giải thích thứ nhất cái vị quan sát tâm Để nghiệm ra rằng Ngay bây giờ Ngay nơi đây Ở mức độ Thử nghiệm có thể xảy ra đó là khi ta muốn uống nước, ta làm chi? Đi tới, lấy ly, rót cốc nước, ta muốn ăn cơm, ta phải đi xuống bếp. Thế thì cái chuyện rất đơn giản, dễ hiểu nhất là khi các vị phán ý, thì thân các vị nó nghe lời, đây là mức độ có thể thăm dò được rất dễ. Thế là mức, mức độ phán ý thứ hai, tức là các vị nhận xét rằng là ta có quyền giác dẫn tâm, hàm nghĩa rằng là khi tâm các vị Nó chạy lung tung đông tay, không có định hướng nhất định. Ngồi đây mà nó lo ra bao nhiêu chuyện. Đang ngồi thiền thì nó nhớ đến chuyện đi xuống bếp kiếp thức ăn. Đang tụng kinh thì nó nhớ đến chuyện là chút xíu mới ngồi thiền. Thế thì thưa các vị, nó mất đi cái chê. Lực dụng tâm không thể có mặt để làm thành cái sự thành tựu như ta mong muốn. Thế cho nên... Ta có quyền giác dẫn tâm hàm nghĩa rằng là ở mức độ để cho tâm lang thang đất thước, thì tâm nó suy yếu, tâm nó mong manh. Và tâm nó có thể đi vào nẻo cũ của phần tâm, cho nên giác dẫn tâm ban đầu, đó là chúng ta bắt buộc nó phải làm. mình chia ra nhiều tầng nhé mình sẽ lập lại ta có quyền dắt dẫn tâm mình chia ra mấy tầng để cho cái việc nhận diện tại vì đây là quyền uy ta có quyền đó làm nghĩa thứ nhất đó là thế này cái việc không sai khiến người ta được ra lệnh người ta rất khó và ra lệnh cho tâm ta thì ta ra lệnh được nghe tại vì nó là tâm của ta nó đang ở với ta Các vị có quyền ra lệnh cho tâm ta nó phải ngồi yên ở đây nó phải có mặt ngay bây giờ nó phải tu tập với ta nó không được quyền chạy đi đâu đây là buổi thứ nhất có quyền nhắc chuyện tâm gọi là quyền quy duy nhất của ta có thể làm được đó là ta có quyền ra lệnh cho ta suy nghĩ điều gì ra lệnh cho thằng này đừng già thì không thấy được ra lệnh cho nó đừng bệnh không thể được nhưng mà ra lệnh trong một cái giai đoạn ngắn hạn ta có thể làm được là sai nó đi lấy thức ăn, sai, sai nó đi lấy thức uống sai nó đi thiền hành sai nó đi tỏ thiền thì nó có quyền còn những cái nó đã được lập trình rồi thì không sai được còn cái ngay bây giờ ta lập trình thì ta vẽ lại cái chương trình thì ta có quyền nha. cho nên ta có quyền nhất đối với thần ta, đối với tâm ta thứ hai mình gửi ra đây hai điều thôi thưa các vị đầu tiên là rất dẫn bây giờ pháp lành các vị biết rằng là tâm ta nghĩ về điều lành tâm ta nghĩ về từ bi tâm ta nghĩ về sự bao dung rộng lượng yêu thương người tâm ta muốn hiến tặng những cái điều tốt đẹp nhất cho người chỉ nghĩ thôi nghe. chưa làm được thế nhưng mà việc gì xảy ra Thưa Đại Chúng rằng điều thứ nhất nó xảy ra là nó làm thay đổi luôn cái dòng vận hành tâm thức của các vị. Xưa giờ mình cứ nghĩ cái gì có lợi cho mình thì làm. Bây giờ mình nghĩ lại cái gì lợi cho người thì mình làm. Cái gì mà nó tổn thương. Đến người không làm cái gì tổn thương cho mình mà nó có lợi cho người. Ta làm ngay, thế thì các vị đã tạo thành một cái dòng chảy ngược lại với phạm tâm của các vị. Điều thứ nhất là suy nghĩ đã là mang đến lợi ích cho chính ta và là làm cho tâm ta càng ngày càng dễ thương càng mềm dịu càng rộng lượng, càng bao dung càng yêu thương, càng phát tán một loại năng lượng lành đến với người nghe. cho nên nghĩ về điều tốt đối với người chưa làm điều tốt đó nhưng mà tâm các vị đã thay đổi thai đã mang lợi ích đến cho chính mình đây là điều nên nhắc dẫn tâm nhắc dẫn thứ hai thưa các vị Nói một lời tổn thương không nói Nhưng nói một lời mang đến an lạc Từ bi cho người hãy sử dụng ngay Và nhớ Lời mang đến Ý nghĩa cao đẹp cho đời sống Có thể làm cho người không cao quý Thế nhưng mà Một lời nói mang ý nghĩa tốt lành Từ nơi các vị phát ra Làm cho nhân cách Các vị cao quý Làm cho đời sống nó bị thăng hoa Làm cho pháp lành nơi các vị tăng trưởng Thế rồi tâm các vị mà nghĩ về những pháp lành, nghĩ về sự giúp ích, nghĩ về sự yêu thương. Thưa các vị, những điều này nó tạo thành hạt giống, dội ngược về cái tiềm thức của các vị. Nó thay đổi luôn cái nền tảng tiềm thức ô uế ta đã có phía trước và dần dần nó là thành nhân cách của ta, ngôn ngữ của ta, điều biểu hiện của ta trong đời sống này. Thì cái món quà nó sẽ đến đó là tự nhiên đời sống càng ngày càng thiện lành mà khi đời sống mình lành chuyện gì phát sinh tạo thành một vùng quan phổ lành xung quanh một vùng hà quan lành xung quanh rồi sẽ có những người bạn lành đến yểm trợ ta ngoài ra trong cảnh giới vô hình còn có hộ pháp thiện thần chư thiên yêu hộ ta điều thứ ba hấp dẫn đi vào công trình thiền tạng là chế thưa các vị chỉ cần một câu ngữ thoại rằng là tôi ở đâu thì tâm tôi phải ở đấy là bắt đầu đi vào công trình thiền tập nhé thiền tập không có gì ghê gớm nơi đây cả chẳng qua nó là cái việc tâm mình trong quá khứ lang thang chạy ngược chạy xuôi bây giờ tâm của mình nó ở lại ngay nơi quốc gia hiện tiền này để nó thưởng lãm đời sống của người an lạc không dính chi với chuyện trần thế có mặt trong quá tu 10 ngày Đóng vai trọn vẹn như người tu sĩ hẳn hơi Ở đời này người ta đóng kịch vô cùng giỏi. Chúng ta cũng làm bộ. đàn cái chắc với chúng ta chưa phải là người xuất gia nghe. Nhưng mà sống trọn vẹn với thân phận người xuất gia. Khoác pháp phục như lai. Trong 10 ngày. Tu như những vị tu sĩ. Đây là bước đầu dắt dẫn tâm đi vào con đường thiền tập. Đó chẳng thứ hai xin đưa rằng dành trọn vẹn thì giờ của một hóa tu không nói chuyện bất cứ một lời gì vào giờ, giờ thọ trai chánh niệm sáng chói vào giờ, giờ thiền hành chánh niệm từng bước chân vào giờ, giờ tọa thiền tâm không lo ra không chạy đông chạy tay, không chạy về thăm nhà không chạy xuống bếp kiếm thức ăn giờ tọa thiền thì, tâm nó phải ngồi yên lên nó tọa thiền với ta Khi các bị dắt dẫn, tâm được như thế này, thì cái điều cuối cùng ta gọi, đây là những người thở khéo nha. Nếu ở ngoài đời, cái con người có sự thông tuệ nhất định, có bằng tay khéo nhất định, đụng cái chi thì cái đó trở thành nghệ thuật cả. Người ta cần hoa tulip mới cấm thành bình hoa đẹp. không cần. Ngắt vài cành hoa rừng, thành bình hoa đẹp. Người ta cần thức ăn, Cao sang mới làm được những món quý. Anh không cần. Này bầu, này bí, này khoai, này củ thôi. Làm thành món ăn ngon. Màu sắc đẹp, trình bày rất là quý phái. Thế cho nên có được cái gì, Có được cái năng lực nghệ thuật của người viết tu thì các vị làm thành mọi thứ chung quan trở thành tuyệt vời đối với đời sống người tu chúng ta. Đó là bà em. Mình nói với nhau nghe. khi chúng ta đủ thông tuệ học pháp như lai like, biết biết dắt dẫn tâm thì ngay bây giờ ngay nơi đây các vị đã dắt dẫn đời sống các vị đi vào con đường hướng thượng hướng thiện đi vào nẻo giải thoát giải thoát không phải là cái chuyện xa vời mà có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây trong khóa tu chúng ta có quyền hưởng thụ cái món quà tuyệt vời này do chính ta tặng cho ta Tặng cho những người bạn đồng tu. Còn 5 phút dừng lại. Cúng dường đã chứng 5 phút đó.